Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mua bia thì phải mang cốc theo Chỉa ra cho nó rót Rót ít giót nhiều Mình cũng đành cắn răng mà chịu Bây giờ thì bố bảo Nhà nước cho thương nghiệp tư doanh bung ra Hiệu này cạnh tranh hiệu kia Cô bán hàng nào cũng lễ phép Nói năng gọi là cứ ngọt lịm như mía lùi Ấu chớp mắt buồn giàu Đành rằng thế Nhưng mà được cái này thì lại mất cái kia Mọi người tưởng ấu sẽ triển khai thêm câu nói nước đôi của gã Nhưng gã mập mờ dừng lại và nâng cốc rượu uống cạn Thái cởi cúc áo ngực, xòe chiếc quạt giấy phe phẩy rồi nhìn tuyên Quay lại để tài cũ Gã biết bữa cơm thỉnh soạn hôm nay Gã được mời với tư cách một luật gia Nên không thể ngậm miệng ăn tiền được Gã thở mạnh rồi nói Cái khoản phân chia tài sản mới phức tạp Còn ly hôn thì sớm muộn gì cũng xong Điều 42 của luật hôn nhân và gia đình quy định rằng Việc phân chia tài sản do hai bên thỏa thuận Lẽ tất nhiên là không có cặp vợ chồng nào Đã đánh nhau đến vỡ đầu Và đòi bỏ nhau mà còn thỏa thuận êm đẹp được Cho nên Phường sẽ xem xét cụ thể Để giải quyết cho hợp tình hợp lý Không bên nào bị thiệt thoại Rồi trình tòa xin cử hội đồng định giá tài sản xuống tận nơi Để kiểm tra đồ đạc, nhà cửa mà quy thành từng thứ một Nếu hội đồng định giá tổng kết rồi mà hai bên vẫn không nhất trí Thì phải làm đơn xin viện kiểm sát nhân dân xét lại Tuyên nhớ mày lo âu vì không ngờ thủ tục lôi thôi quá như vậy Hiểu ý gã Thái nói thêm Nghe thì thấy phức tạp nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả thôi Cụ thể tôi hỏi cậu Thế cái nhà mà vợ chồng cậu đang ở đó, Khởi kỳ thủy là của ai Ai mua cái nhà ấy Mua chung hay là mua riêng Tuyên cãi đầu nói Báo cáo bác với các anh Chả dám giấu gì bác với các anh đây Nhà đó thì là nhà của bố mẹ nó Mua từ cái đời tám kiếp nào kia Nhưng mà rồi lúc hai ông bà ấy sắp chết Thì bán lại cho em Em đã trả tiền đầy đủ Chả thiếu xu nào Hiện em với nó cùng đứng tên Nhưng mà nó cứ nhất định cãi là nhà Đó là nhà riêng của nó Bố mẹ nó chết để lại Nó mồm loa mép giải Nó xin lỗi các anh Nó rêu rào với mọi người Là là nó cho em ở mấy năm là may lắm rồi Các anh thấy nó có mất nét thì không chứ Thái điểm tĩnh giảng Dễ Không phải lo cái ấy Chỉ biết rằng hiện nay cậu với nó đang đứng chung Có phải không nào Nghĩa là cậu có đứt đi một nửa cái nhà rồi đấy Nhưng mà một nửa thì nói làm gì Cậu muốn cả cái nhà ấy phải về tay cậu cơ Ra tòa Cậu cứ khai là bố mẹ nó bán lại cái nhà đó cho cậu Cậu đã trồng tiền đủ rồi Cần thì ủy ban sẽ cấp cho cậu cái giấy chứng nhận Cứ nói cứng như thế Ông bà ấy chết rồi Cậy mã lên mà làm chứng hay sao Còn về vợ cậu ấy Lẽ thật nhiên nó cũng sẽ khai với tòa là nó có chung tiền với cậu Mua cái nhà ấy Chả sao Mình sẽ xét quá trình bản thân và gia đình nó Từ bé đến giờ nó có chịu lao động như người ta đâu chỉ loanh quanh bán buôn một vốn bốn lời. Công an Đồng Xuân đã mấy lần cảnh cáo mà nó vẫn cứng nào tật nấy. Tóm lại nó là thành phần lí lịch xấu, cậu là bộ đội phục viên, lẽ tất nhiên tòa phải chiếu cố, phần sẽ về tay cậu. Tuyên sung sướng quá run run xoa tay cảm động. Dạ bề xin nhờ bác và ủy ban giúp hộ em chả dám quên hơn. Thái gật gù, ơn nghĩa thì nói làm gì. Nhưng mà cậu cứ an lòng, tôi đã dúng vào là phải xong. Ấu đề nghị thẳng, muốn cho vững bụng ấy, cậu về xem nhà có cái thứ gì đấy, thì cậu cứ lặng lặng khuân đi mà bán trước đi, hoặc giấu ở chỗ nào đi. Chứ mai kia hội đồng định giá xuống làm việc, họ ghi vào biên bản rồi thì khó mà mà thủ riêng được. Câu nói của Ấu nhắc tuyên một sự thực, hết sức khổ tâm. Gã bút nhói, tự trách mình mấy tháng nay đã không nghĩ ra phương án. Mà ấu vừa tiết lộ Bây giờ thì muộn mất rồi Ngọc đã ra tay trước Những gì quý giá Ngọc đã đẩy đi gần hết Niềm hy vọng cuối cùng của Tuyên Chỉ là cái xác nhà mà thôi Tuyên cười gượng gạo Còn danh con này nó, nó đáo để lắm anh ạ Chả biết đứa nào xui nó Em lên Hà Nội có một hôm Lúc giờ về thì cả nhà chỉ còn có hai cái chõng Bàn ghế giường tủ nồi nêu nó khuân tiệt Nhưng em chả tiếc Em chỉ cần cái nhà thôi bằng kia không ai xúc động vì lời phân mua của Tuyên, tuy đứng về phía Tuyên nhưng họ đều biết trong vụ này Tuyên hoàn toàn có lợi. Lùi lại mấy năm trước sau khi ở Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net